làm sao để mình biết mình tỉnh thức giác ngộ viên mãn à, thường thường cái người giác thì gọi là phật phải không ai mà giác ngộ thì gọi là phật bây giờ thì mình có giác không có cái giác của mình ít hay nhiều ít à cái giác của mình ít hoặc là khi nào mình khổ thì mình mới giác ngộ còn bình thường thì ít khi nào mình giác ngộ lắm cho nên hoặc là mình có giác ngộ đi nữa nhưng mình gặp cảnh vui cái mình sao Quên. à Vì vậy cho nên lúc khổ thì mình nhớ tu Lúc vui thì mình quên tu Và thậm chí giờ mình chuẩn bị ra xe đi chùa Mà ai đó rủ mình đi shop Mà nó đi chợ rồi nó bán đồ rẻ cái Thôi đi chùa ngày nào cũng được à, Đồ mà bán rẻ thì lâu lâu cho quên Thì cái đó nhà Phật gọi là gì Lúc tỉnh lúc mê Hốt giác hốt mê Nhưng mà vẫn còn hơn Con người cả đời không bao giờ giác Phải không? Cái đó gọi là, là mất giác Mất giác là người không bao giờ tỉnh Dù họ khổ Họ vẫn không tỉnh họ Ví dụ như có nhiều người ta khổ Người ta muốn tìm tới chùa Thì có nhiều người cười Nay thất tình mới đi chùa à, Khổ mới đi chùa Nhưng mà mình phải suy nghĩ Cái đó còn đỡ hơn Thất tình mà đi quán bar Thất tình mà đi nhậu rất tình mà đánh bài thì người ta thì đạo Phật là đạo cứu khổ thì ai khổ thì ta tìm tới đạo Phật để ta tìm phương pháp hết khổ vậy thì đạo Phật là phương thuốc chữa tâm bệnh của chúng sanh cũng giống như mình bệnh thì mình đi tìm bác sĩ mình không bệnh mình đi tìm bác sĩ gì phải không thành thử ra khi mà mình khổ Mà mình tìm tới đạo Phật không có gì sai hết cho nên đừng có sợ người ta cười mình thậm chí có những người người ta không hiểu hết ta nói là À, những người đi chùa những người mà gọi là yếm thế những người chán đời mình đi chùa mình tu là mình yêu đời dữ lắm tại dù cho mình lỡ có chán đời đi nữa mà vô chùa ăn chập rồi là yêu đời trở lại Đấy không mà khi càng yêu đời thì mình phải càng sống tốt hơn vậy thì cái chỗ giác đó, thứ nhất là mình tự giác mình mình mình khổ thì mình phải đi tìm con đường cho mình hết khổ chứ cho nên mình phải tự giác Mình tự giác là tự mình phải giác ngộ. Rồi khi mình hết, mình đã giác ngộ rồi thì mình giúp cho người khác giác ngộ theo mình gọi là giác tha. Giác tha nghĩa là người mình thấy người ta khổ, mình khuyến khích, mình nâng đỡ cho người ta. Ví dụ như mình thấy cái chị đó khổ. Mình nói chị, bữa tôi nghe cái bài giảng này hay lắm. Bữa nay chị nghe cái bài đó đi. Có nhiều phần tử quảng cáo mấy thầy, chị nghe thầy đó đi, thầy đó giảng vui mà hay lắm. <cười> Thì mình khuyến khích cái người đó người ta nghe Phật Pháp để người ta tỉnh ngộ Đó là giác tha đó Mình không có làm ai giác được đâu Tại vì sự giác ngộ phải là tự mình Nhưng mà mình có thể làm một việc là khuyên người giác ngộ Cái đó gọi là giác tha Chứ còn không có giống như Pháp Hoàng nói à, Món này ngon lắm Ở Hàn Quốc có món cơm trộn <cười> Phải không? Ừ thì Pháp hòa ăn món đó rồi Pháp hòa thấy ngon thiệu hòa mới nói món đó ngon lắm quý vị ăn thử đi nhưng mà Pháp hòa đâu có ăn dìm ai được phải không Pháp hòa chỉ nói cho quý vị biết món đó ngon lắm quý vị ăn đi thì cũng như thế mình học phật mình thấy mình có cái kết quả tốt thì mình khuyến khích người khác đồng nghe đồng hiểu cái đó là giác tha giờ có nhiều khi nhiều người nói uh, nghĩa chữ phật có ba nghĩa đó tự giác giác tha giác hạnh viên mãn Vậy thì mình giác ngộ cho mọi người Tới chỗ viên mãn hết chưa Mà mình lại làm Phật Và xin thưa là giác tha là mình khuyến khích Mọi người đồng tới cái chỗ giác cho mình Mình khuyến tấn mọi người giác ngộ Cho đến khi nào hạnh của mình đã làm xong Rồi là viên mãn Vậy thì nếu nói theo nhà Phật Người mà giác ngộ là gì Là người luôn luôn tỉnh thức Thấy rõ mọi hành động, lời nói, suy tư của mình Người đó giác ngộ Cái đó gọi là Nếu mà tu thiền đó Ta gọi là gì? Thiền minh giác. Sát. sát là mình từng sát na Không bao giờ rời Minh là rõ Ví dụ như à, Mình ăn món canh Thì nóng mình cũng biết Nguội mình biết tất cả mọi việc gì xảy ra Mình biết rất là rõ Không có bao giờ mình Sao lãng hay mình bị mất mình Ở trong cái giây phút hiện tại Còn nói theo một cách khác nữa là Người mà tu thiền Mà thành Phật á Là người đó quán được thân thọ Tâm pháp Thấy tất cả những hiện tượng Trên thân, tất cả những hiện tượng Của cái suy nghĩ của mình Cái cảm thọ của mình vân vân Người đó rõ là thành Phật Như vậy Chữ viêm ngộ á nghĩa là mình giác ngộ hoàn toàn tới chỗ viên mãn. Mà giác ngộ viên mãn nghĩa là lời nói của mình, hành động của mình, suy nghĩ của mình luôn luôn nói tới cái chỗ an vui. Ví dụ một câu nói của mình, mình nói vui, nhưng mà cái vui đó đó nó có làm người khác buồn, thì cái đó chưa phải là cái vui trọn vẹn hay mình nói cách khác nè bây giờ mình đang mình vui quá, mình thấy uống rượu vui, nhưng mà uống rượu vui lúc đó, nhưng mà sau đó bệnh tật, tốn tiền, thì cái vui này chưa gọi là cái vui trọn vẹn. Vậy thì đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể nói, chúng ta có thể làm, nhưng lời nói, việc làm đó chỉ thỏa mãn cái bực của mình hay cái vui của mình trong lúc đó, mà không nghĩ đến cái nhân, cái quả tương lai. Thì cái đó chưa là là trọn Cho nên một Phật, một vị Phật á, Một vị giác ngộ á, Là người ta làm cái gì người ta suy nghĩ kỹ coi Cái nhân này như lúc này là như thế này Nhưng mà tương lai cái quả nó làm sao Bây giờ Pháp hòa nói Ví dụ mấy anh chị ở Việt Nam Sang qua đây Rồi bây giờ do mình Có một cái cái sở thích nào đó mình làm Nhưng mình vui cho mình lúc đó Mình thỏa mãn cái cảm tình của mình lúc đó Hay bất cứ những cái điều gì mình muốn lúc đó Nhưng mình thiếu cái suy nghĩ tương lai rồi Nó sẽ như thế nào Thì lúc đó vui bây giờ Nhưng mà cái quả tương lai nó là sao Nó là khổ Cho nên Phật gọi sao Dạng sống như vậy đó Phật gọi là trước vui sau khổ Còn mình á Mình ráng chịu cực Thời gian khi mọi việc nó ổn định rồi Thì đời sống mình nó sẽ khá hơn Cái này gọi là trước khổ Sau vui Còn nếu như mình không biết sống nữa, sống tệ hơn nữa đó Thì sao? Trước khổ, sau khổ Còn nếu mình biết tu tập, biết tỉnh thức, biết giác ngộ Thì trước vui, sau vui Vậy thì tùy mình chọn Mình muốn làm người trước khổ, sau vui thí dụ như thầy trụ trì đây là giờ là Trước khổ, sau vui rồi đó <cười> Quý vị lúc mình mình có cái chỗ này Mình mới mua cái chỗ này Mình cũng phải tu sửa rồi Mình cũng phải trải qua một thời gian uh, Dài giấy tờ Vận động đủ thứ phải không Đó Rồi bây giờ từ đây Từ cái điểm này Mình sẽ làm nó tốt đẹp hơn mỗi ngày Bây giờ Thường người Việt mình hay gọi là cái gì An cư rồi Thì bây giờ phải lạc nghiệp thôi Cơ sở mình có rồi Mọi việc mình có rồi Thì bây giờ chỉ lo tu thôi Thì cái này là trước vui, sau vui. Nghĩa là từ đây về sau là mình đi tới chỗ vui thôi. Còn nếu như mà mới đầu đông đảo tập hợp về đông quá, tuôn thời gian gây lộn nhau cái đi hết trơn. <cười> cái này gọi là trước vui, sau khổ. Mình có muốn vậy không? Ha? Mình muốn là trước khổ, sau vui. Và khi vui rồi thì trước vui, sau phải vui. Đó, như vậy gọi là viên ngọt mọi người mình đã ngộ rồi Mình đã hiểu được tu là tốt rồi Mà tu trọn không? Hay là chán rồi ngưng? Hay là buồn thì tu Vui nghĩ thì cái này cũng được Nhưng mà tu hoài tu không tới đâu hết. Còn mình tu tới cái chỗ viên ngộ Tu tới cái chỗ viên mãn Là một khi mình đã có được Phật Pháp rồi thì nhờ Phật pháp mình mới sống mà vui được tới ngày nay thì mình phải làm sao mình tu tập để mỗi ngày mình khá hơn nữa cũng giống như mình đã được qua tới đây rồi cái quan trọng không phải là cái vấn đề trình nào mình sướng mà mình có chịu sướng không mình chịu thì mình sẽ từ từ mình có quý vị thấy có một cái gì mà xây bằng cái cái lớn mà mà mà xây bằng cái lớn không xây bằng những cái nhỏ phải không thí dụ về mình lấy cát mình trộn với xi măng rồi từ từ mình, tất cả những cái gì mình có được như cái nhà này đây nó cũng phải xây từ những cái viên gạch những cái bao xi măng những cái hạt cát thành thử ra nhớ là viên là mình viên mãn nhưng mà không phải đun một cái mà mình viên mãn mà cái viên mãn đó nó đòi hỏi ở cái sỏi nào cái chỗ chịu khó duy trì nhẫn nại để không có bị hư hỏng thì cũng như vậy sự tu tập của chúng ta phải y như vậy mình ngộ là có rồi đó giờ ngộ chưa có nhưng mà có khi mình tỉnh khi mình mê hoặc là khi vui thì mình tu buồn thì mình nghĩ vui với nhau thì mình tới giận thì mình bỏ thì cái chỗ này không thể không thể viên mãn được đó cho nên Pháp Hòa nói chuyện gần Để cho mấy anh chị thấy Cái tu của mình như thế nào Để làm sao duy trì Cho nên quý vị nhớ là mình cất cái chùa dễ Duy trì cái chùa khó Phát cái tâm Làm từ thiện dễ Duy trì việc từ thiện của mình Mới là khó Cạo cái đầu đi xuất gia dễ Nhưng mà giữ cái tâm tu Mới khó Vì cạo cái đầu thì nó dễ Mà cạo cái tâm nó khó lắm Phải không đó cho nên tu cái tướng thì dễ mà tu cái tâm rất là khó mà đến khi nào mà mình thân tướng của mình cho đến tâm tư của mình cũng tu thì cái đó gọi là viên mạng là phong hoài giải thích chữ viên ngộ gần để cho các anh chị thấy được cái sự tu ví dụ như hôm nào mình chán mình không có muốn tiếp tục nữa nữa thôi ráng tới cái chỗ viên mạng vậy thì sao qua wow, được Cũng giống như phá hoàng hay, ví dụ cuộc đời này cũng giống như đôi lúc đó Mình để vô miệng một cái miếng rau, miếng bánh gì mình cũng thích vậy Nhưng mà lỡ cắn một cái rồi không lẽ phun ra, nó kì quá Làm sao? Nuốt luôn <cười> Nuốt luôn mà mình còn nói một câu không? thôi, kệ ráng nuốt cái, không chết thành tay người ta nữa <cười> Đó không? có nhiều khi mình mới nói vậy đó cũng giống như lúc mình mới qua có nhiều món hàng mình đâu ăn đâu có được phải không? nhưng mà lỡ bỏ một miệng khó ăn quá rồi đáng nuốt một cái nhiều giờ quý vị thấy cuộc đời này mình đã từng nuốt kiểu đó chưa? ôi oh, chà yeah. hà rồng. <cười> rồi bây giờ mình nói cái chuyện nghĩa rồi, rồi bây giờ viên ngộ còn là tên của một vị thiền sư Việt Nam. Hòa Thượng Thiền Sư này có tên là Nguyễn Ngọc Giót Không biết năm sinh của Ngài là năm nào Nhưng mà Ngài mất năm 1845 Hòa Thượng đi tu năm 1806 Đến năm 1808 Thì Ngài cho xây dựng một ngôi chùa Chùa này có tên là Chùa Lan Nhã bây giờ là chùa tôn thạnh ở cần duộc long an ở đây có ai ở long an không biết chùa tôn thạnh không biết không À, chùa tôn thạnh đó thì cái vị khai sơn ra chùa tôn thạnh ở long an ở cần duộc đó chính là thiền sư viên ngọ và ngài cái hạnh tu của ngài là gì biết không ngài tu theo hạnh của trì địa bồ tát biết trì địa bồ tát không À trì địa Bồ Tát Là một vị Bồ Tát Luôn luôn sửa đường Làm cầu Chỗ nào hư đường Hư xá là ngày đến ngày là Ví dụ như giờ Mai mốt ở, ở đạo tràng viên ngộ đây mà chỗ nào hư hao Có anh nào chị nào đó Tới cầm búa cầm gỗ rồi Đó, đó, đó là trì địa Bồ Tát đó. đó Trì là giữ Trì là giữ Địa là đất giữ gìn mặt đất mọi nơi mọi chốn cho liền lạc để mọi người đi được tốt. Đó, hoặc là quý vị ấy, gửi tiền về Việt Nam xây cầu những cái vùng quê hẻo lánh người ta không có cầu để đi trong làng, mình có tiền mình xây những cái cầu đó đó, mình đúc cầu, mình làm đường như vậy đó, đó là hạnh tu của trì địa đó. Bây giờ mình không đích thân mình làm được, nhưng mình có khả năng mình cúng dường cái vật dụng để mình mướn người ta làm cái đó cũng là một cái hạnh và đó cũng là một trong 8 công đức của một Bồ Tát 8 công đức là gì? tức là mình có thể đào giếng nè chỗ nào mà người ta à, không có nước uống mình đào giếng cho người ta như giờ ở bên Ấn Độ đó ai mà có chừng 500 đô thôi là đào được cái giếng cho người nghèo đó thì có nhiều thầy người ta phát tâm người ta đi qua đó, người ta đi khắp vùng nghèo của Ấn Độ mà những cái vùng không có nước xài đó mỗi người ta khoan cái giếng mà khoan cái giếng về tốn 500 trăm đô. Có nhiều người ta đi làm ra, để dành. Người ta để dành, chúng ta để dành cái ta lâu lâu, ta cúng năm, vậy ta cúng được hai cái giếng, bốn cái giếng tiền. Rồi hoặc là bây giờ ở Việt Nam những cái nơi nghèo khổ, mình có chừng mười ngàn đô ví dụ vậy đi, mình làm được cây cầu. Thì nếu mà mình không có thì mình đi kêu gọi. Chị bây giờ mười ngàn thì mỗi người mình hùng ngàn. Ví dụ như mười người thì mình mình được làm một cái cầu Thì tu cái hạnh đó là hạnh của trì địa bồ tát. Bên cạnh đó Bây giờ là mình nói là mình làm cầu cho mọi người Giao thông cho nó dễ dàng Mình làm đường cho người ta đi cho nó dễ Vậy thì bây giờ mình trong cuộc sống của mình Mình đã làm cái cầu nối giữa mình với người chưa Chưa được thì mình mới làm được cái hạnh Cái phước hơn mình chưa tu Quý vị nhớ là mình làm phước là khác, mình tu là khác. Mà trong Phật pháp đó, hay cái là mình làm gì cái tướng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình làm cầu cho mọi người giao thông dễ dàng thì mình nói với mình, tôi xin nguyện làm cái nhịp nối giữa mọi người. Ai mà nơi nào mà người ta đổ vỡ thì tôi đến tôi khuyên can, phải không? Bọn bây giờ mình thấy người ta đang thân vậy cái mình nói trời, ơi tôi nói thiệt nha, tôi thấy thương chị quá. À chị thân với bà đó bà nó bán nó xấu chị không <cười> rồi cái này là chiếc cầu biên giới <cười> giữa người với người kia đổ vỡ như vậy thì nhiều khi mình bỏ tiền để mình xây cái cầu nhưng mà mình không tu được cái hạnh làm cái nghiệp nói giữa thông thương giữa người này với người kia cho nên phải cẩn thận cái đó cho nên nhiều khi Pháp hòa hay nói có nhiều người người ta làm từ thiện Nhưng mà việc từ thiện nó chưa bằng Nó chưa xuất phát từ cái thiện nguyện Thường thường á ta nói, Thôi bữa nay mình đi làm thiện nguyện đi Mà hãy nhân cái người mà làm việc đó Thì gọi là gì? Thiện nguyện viên Vậy thì cái việc thiện này Nó phải xuất phát từ cái nguyện Thì mới gọi là thiện nguyện viên được phải không? Còn nếu không á Mà từ là từ bi Thiện là khéo léo Trong cái từ bi mình nó cũng phải khéo nữa. Tại vì sao Tại vì nếu mình cho người ta Mà mình không có khéo Mình làm cho người ta tổn thương Mình làm cho người ta mất mặt Bởi cái sự cho của mình Thì cái đó chưa phải là từ thiện Thiện Có là tốt Là khéo Nhưng nó xuất phát từ tâm từ của mình Ví dụ mình cho người ta món ăn Đừng có thấy rằng Cái người này là nghèo khổ lắm, tôi phải cho họ bố thí cho họ Và phải thấy rằng mình được cái duyên phước mình cho người ta Thưa đại chúng đời này á, mình làm việc gì á, mình phải khởi cái tâm là mình Mình phải khởi cái tâm là mình đến với chúng sanh, mình kết duyên với chúng sanh Chứ đừng nghĩ là mình ban ơn, ban phước gì cho người ta hết Pháp Hoàng nói ví dụ như vậy nè Nếu mình nghiệm lại mình thấy đời này Sao mình đi đâu mình cũng được ai thương Mọi người đều thương mình Quý mình Mình phải biết rằng đó là nhiều đời Mình đã xâm tâm kết duyên Với chúng sanh Pháp Hoà ví dụ như á Quý anh chị ở đây Khi mình đóng góp vô ngôi chùa này Mình hoàn toàn không biết Ai sẽ tới chùa này hết á Mình chỉ nghĩ là bây giờ Thầy kêu gọi làm chùa Thì mình đóng góp thôi Thì bây giờ cơ sở này có rồi á thì từ đây về sau bất cứ một người Việt Nam nào mà đến Hàn Quốc mà thăm viếng mà đến cái vùng này á mà họ có duyên họ được thăm ngôi chùa này đó, có phải là mình đã kết duyên với họ không? Mình kết duyên rồi. Thì họ đến đây họ nói Trà ở xứ này mà có được một ngôi, ngôi chùa vậy quý quá ha. Chẳng là mình kết duyên với họ. Cho nên pháp hòa thường làm việc gì? Tại sao pháp hòa làm mà mình không thấy mệt, không thấy khổ? là tại vì Pháp hòa luôn nghĩ rằng mình được cái phước là mình kết duyên lành với chúng sanh. Thế đại chúng đời này á, nhiều khi mình không có khéo đó, mình kết duyên tầm bậy. Bây giờ mình ra đường mình làm quen với bạn coi, cũng mình kết bạn phải không? Nhưng mà lỡ mình kết bạn xấu thì sao? Gần mực thì đen, gần đèn sáng, gần đâu dấu đó, phải không? Cho nên đó kết bạn là tốt, nhưng mà Đức Phật dặn chúng ta phải có cái trí, phải có cái tuệ để chúng ta biết rằng người nào mình đến kết, mà người nào mình đến xã, xã là gì? giao lưu thôi, không có gần gũi được, không có kết giao, không có kết thân được. Cho nên mình thường thường á mình lấy chồng lấy vợ mình cũng muốn tìm người mà mình thích, mình yêu chứ, gọi là kết duyên, hay là kết hôn. À, mà nếu mình mình kết hôn cũng đúng cái mình hết hồn. <cười> Cho nên Bất cứ cái duyên gì mình cũng muốn kết hết Cho nên mình á Làm việc gì mình cũng nghĩ rằng Mình muốn kết duyên với chúng sanh Mà khi mình nói là mình kết duyên với chúng sanh Là không thấy mình bán ơn cho hết Tôi được cái phước tôi kết duyên Cho nên người Hoa Họ họ dùng từ hay lắm Họ cúng dường gì cho mình là nó nói kết duyên à, Sư phụ muốn Con muốn kết duyên với sư phụ Kết duyên là gì Mình luôn luôn luôn gặp được những người thiện tri thức họ cúng dường á, họ ít khi nào họ dùng chữ con xin cúng dường Con xin kết duyên. À, thì mình nhận cái đó là mình nhận cái duyên lành với họ, mai bố không có mất. Cho nên đời này ai ăn chay á, mình nấu dù một miếng cơm chay mình cho người ta ăn, cũng kết duyên đó. Rồi sao? Đứng về cái phước á, lúc nào mình cũng gặp những người người ta cho mình ăn, không có đói. Rồi thấy người ta cần, người ta có mặt mình có, người ta không có mặt mình có người ta đó. Cho người ta đó không bao giờ sợ Không có quần áo mặt mà. mà Phóng Hòa thấy rõ cái đó Phóng Hòa thấy rõ cái đó Và cái phước mà mình làm Mà mình không có suy nghĩ gì hết đó. Mình cứ thấy người ta khổ Mà khả năng mình có là mình giúp thôi Là là mình mình tâm mình nó rất là Vô tư trong vấn đề mà Như là, là cầu cái, cái báo ơn lại Thì cái phước đó nó vô tận Vì sao? Bởi mình không Mình tâm mình nó vô tận cho nên phước nó vô tận cho nên người ta thường dùng là vô lượng vô biên không có lường kế không có đeo đồng đo đếm được thì cái biên tế đó nó vô cùng vô tận hay dữ cho nên mình phải tin cái đó cho nên ngài ngài viên ngộ thiền sư khi không không trong sử thì không có ghi cái năm sinh của ngài và chỉ chỉ chỉ nói là ngài mất năm 1845 và ngài đi xuất gia năm 1806 Và đến 1808 Thì Ngài lập cái chùa Lan Nhã đó Và sau này đổi tên là chùa Tôn Thẩm Bây giờ ở Cần Duộc Long An Và lúc đó người ta gọi một ngôi chùa đó Thân thương bằng cách là gọi chùa gì Chùa Ông Ngộ Và Ngài Cái hạnh tu của Ngài là Cái hạnh tu của Ngài là Cái, cái hạnh à, Làm đường Và sau này Ngài à, có một hôm Ngài nghĩ rằng à, Ngài tu cũng lâu rồi Mà Ngài chưa có à, à, Đạt được cái gì đó Theo cái nguyện của Ngài đó Thì cuối cùng Ngài mới Ngài mới nhịn ăn, nhịn uống Trong 49 ngày Rồi Ngài thi tịch đó. Bây giờ tháp của Ngài cũng còn ở ở đó Đó là thiền sư Việt Nam Bây giờ mình nói qua Thiền sư Trung Quốc Thiền truyền Trung Hoa Đó là cũng có một thiền sư Tên là Viên Ngộ Khắc Cầm Ngài còn có một cái hiệu nữa là Ngài Phật Quả Thì thiền sư này sanh 1063 Trước vị thiền sư Việt Nam mình mấy trăm năm ha Thì thiền sư này á rất là nổi tiếng Nếu ai mà trong có nghiên cứu Phật học Có đọc một cái tác phẩm tên là Bích Nham Lục Bích Nham Lục là một quyển sách gom lại những cái câu chuyện À, và là công án á, Giữa các hòa thượng Các thiền sư với nhau Trong đó có 100 cái cái câu chuyện ngắn Mà mình đọc vô mình hoàn toàn không hiểu Tại vì những cái câu đối đáp Của các ngài rất ư là khó hiểu Nhưng mà Vì phải những người mà có cái lợi căn cái, cái linh lợi Trong vấn đề tu hành Thì nhiều khi đọc mấy cái đó Mới mới thích thú Còn mình đọc vô mình nói trời cuốn sách gì chán đó, Đọc không hiểu gì hết trơn Thì vị thiền sư này ngài tu học với thầy của mình vị hòa thượng này tên là Pháp Diễn. Thì ở thời gian thì ngài không thấy có cái cái cái gì đặc biệt hết. Thì ngài mới nói thôi con tu với thầy chán quá, không có gì đặc biệt thôi, con xin đi. Cũng giống giống mình vậy ha. <cười> ở thời gian sau cứ tối ngày cứ bắt tụng kinh làm việc hoài. Thế thì uh, ngày Pháp Diễm mới nói như thế này Ông đi thì ông cứ đi Nhưng mà hãy khi nào ông bệnh là ông sẽ nhớ tới tôi Giống không Giống mình không? À, khi nào mình bệnh là mình quỳ trước Phật dữ dội lắm Khi nào mình khổ là mình nguyện dữ lắm, mình tha thiết lắm Thế thì uh, một hôm á uh, Ngài đi một thời gian thì Ngài bị bệnh nặng lắm Thì lúc đó Ngài mới nhớ đến sư phụ của mình là Ngài Pháp Diễm Thì khi mà ngài trở về đó, ngày làm thị giả tôi hầu thầy đó, thì có một hôm á, ngài uh, sư phụ mình là ngài Pháp Diễn có một ông Quang đến thăm. Thì ông Quang đến thăm á, thì ông Quang mới vô hỏi đạo. Thì ngài Pháp Diễn mới hỏi á, Quang á là người học rộng biết nhiều. Vậy Quang có biết một câu chuyện ở trong Hồng Lâu Mộng không? Quý vị biết câu chuyện trong ai mà đọc sách Hồng Lo Mộng thì biết Thì trong đó có một câu như thế này Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự Chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh Tức là cái cô thiếu nữ họ Tần á Cổ kêu cái người hầu của cô Đây là kể lại câu chuyện là Cái người, cái người bạn trai của cổ á đến nhà tìm cổ mà vì hồi xưa nhà phòng ốc nhiều lắm mà cửa đóng kín thì đâu có biết bạn gái mình ở cái phòng nào mà đi tìm thì bây giờ cái cô này cũng ở trong phòng cũng mới suy nghĩ một cách hay cũng mới mở cái cửa này nè tự nhiên đọc cái câu chuyện này đọc tới câu này sao thấy cái bối cảnh này nó giống giống vậy đó nó <cười> mở vậy đó bạn trai đứng đầu dưới thì cũng mới mở cái cửa đó ra cũng mới kêu tiểu ngáo tiếu không? Nhưng mà cổ kêu vậy để chi? Để muốn đánh tiếng với bạn trai của mình ở dưới lầu á, em ở đây nè. <cười> Nhưng mà nếu mà cổ mở cửa sổ ra mà cổ nói anh ơi đứng đợi em ở dưới là chết. Tại vì ngày xưa làm sao đâu có được dễ dàng hẹn hò như vậy đâu, phải không? Cho nên cổ mới mở cửa sổ ra, cổ minh Mở cửa sổ cổ kêu cái người hầu của cô Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc Đem một uh, ly trà Trân châu cho cô <cười> Hay là đem đem dĩa Kim chi lên cho cô <cười> Kêu như vậy đó Thì cái anh chàng ở dưới đó Anh nghe được, anh biết ồ Thì ra cái bạn gái mình ở cái phòng này Mà câu chuyện đó mới có cái câu là Tần hô Tiểu Ngọc Nguyên vô sự Cô họ Tần gọi cái người hầu tên là Tiểu Ngọc vốn không có lý do, không có chuyện gì để gọi cả. Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự, nhưng mà mục đích để làm gì? Chỉ hướng đàn Lan. Đàn Lan là ở dưới á, Đức Lân Quân á, Đức Lan Quân chứ tháo lộn. <cười> Chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh Nhận đắc thinh là gì? Nghe được cái tiếng này mà biết Quý vị hiểu ý không? Thì cái câu chuyện rất là đời rất rất là đời Nhưng mà nếu một cái người mà hiểu đạo Với cặp mắt đạo Thì vẫn có thể hiểu ra được cái câu này Bằng cái đạo lý Thì cái ông quan này ông ta thăm Hòa Thượng Pháp Diễn thì hòa thượng pháp diễn mới hỏi ông có biết cô đó không thì thì ông quan này ông mới nói dạ biết dạ biết nhưng mà ông dạ biết thì ông biết cái gì ông không biết thiệt ông chỉ biết câu chuyện bình thường đó thôi cho nên hòa thượng mới nói ông biết không thì ông này quan nói dạ dạ dạ dạ thì lại tưởng đâu là ông, ông hiểu được cái ý cho nên phải ngày pháp diễn mới thêm câu cẩn thận cẩn thận Ý muốn nói là Ông coi chừng Ông chỉ hiểu được cái sự Mà ông chưa nắm được cái lý Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nè Phật tử mình đi nghe Pháp Có nhiều khi mình nghe Âm thanh ông thầy cũng nói thôi Nhưng mà cuối cùng Đứng dậy mình không hiểu nói gì hết Có không Có, Thì cái trường hợp này nghe gì Nghe âm thanh mà không nghe được đạo Đạo lý Có phải không cái trong bốn dạng nghe pháp thì dạng này gọi là gì biết không? cái này gọi là nghe mà không nghe, tức là chỉ nghe cái tiếng nói của thầy nhưng mà không nghe được cái thâm sâu của bài pháp, cái này gọi là nghe mà không nghe. rồi trường hợp thứ hai, không nghe mà không nghe, <cười> sao gọi là không nghe mà không nghe? ngủ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 giống như ngày hôm qua đoàn đi cả buổi tối rồi cái bắt đầu có quà cầm, ai cũng coi, thông báo chương trình ở dưới, này, đúng không? là mình biết rồi đó, cái này là không nghe mà không nghe, có không? mình cũng nhiều khi vậy đó, không chừng trong số này nãy giờ cũng có người đang <cười> tại sao? tại thức sớm quá, thức sớm quá rồi đi thấy chùa đã dậy rồi còn bắt ngồi kéo chân chờ cả buổi nữa. <cười> Đó. Rồi có nhiều người ta sao nghe mà nghe, nghe mà nghe là nghe gì? Nghe âm thanh thầy nói, nghe giọng du vương trầm bổng của thầy nhưng nghe luôn cả đạo lý. Đó, thì cái cô thiếu nữ này cổ gọi Tiểu Ngọc, nguyên không có việc gì cả. Thì bây giờ mình là cái người tu tập cũng vậy. Cho nên khi mà cái ông ông quan hỏi vậy rồi đó, thì hòa thượng hỏi ông biết không? đọc xong câu thơ ông biết không? ông nói dạ dạ nhưng mà thật sự cái dạ của ông á là ông ông hiểu ông nghĩ rằng ông hiểu được câu nói cho nên hòa thượng pháp diễn mới khai thị thêm một lần nữa cho ông là cẩn thận cẩn thận nghĩa là ông cẩn thận tôi hỏi đó nhiều khi ông chỉ hiểu được cái cái cái cái văn tự thôi mà ông chưa hiểu được cái thâm sở Thì lúc đó Ngài Viên Ngộ mới đang đi bên ngoài à, Nhưng mà không có xa như cái quán ở trước đâu cũng yeah. gần gần đâu đây Thì Ngài nghe được như vậy Cái Ngài vô Ngài hỏi Sư Phụ đó, Hồi nãy Hòa Thượng nói gì với ông đó thế Thì Ngài Pháp Diễn mới lặp lại cái câu đó Ngài, Ngài Pháp Diễn mới lặp lại cái câu đó Thì xong cái thì Lúc đó Ngài Pháp Diễn mới hỏi Ngài Pháp Diễn đọc lại xong cái ông ông thầy ông ông thầy, ngày viên ngộ á ngày mới nói bọ thượng nói vậy làm sao cái thì sư phụ mới vì lòng tư mà thêm câu nữa thế nào là ý của tổ sư sang trung quốc sang đông độ nói tiếng người xưa là tại vì ngày xưa đó là trung quốc là đối với ấn độ là phía đông Cho nên Ấn Độ hay gọi Trung Hoa là Đông Độ Thế nào là ý của tổ sư qua phía Đông này Nói xong cái thì mới đáp rằng Cây bách trước sân chùa Hai cầu nó có dính không hỏi Thế ý của sư qua đây để làm gì Tự nhiên nói cây bách trước sân chùa Bây giờ mình nói như, cho dễ hiểu đi Thầy Pháp Hòa qua Hàn Quốc để làm gì Nói Kim Chi Kỳ này ngon quá <cười> dính giang không? Không, dính giang Nhưng mà thật là dính giang <cười> Tại sao? Ở Hàn Quốc có chính trí Thì khi mà nói rằng thế nào là ý của tổ sư sang đây Là một câu hỏi Ở đây muốn nói rằng mình có nhận được cái ý đó không? Cho nên khi nói đến cái chỗ đó thì Ngài viêm ngộ bừng tỉnh Ngài cứ ngồi bừng tỉnh Và khi bừng tỉnh như vậy đó Ngài chạy ra tới cái cửa Thì ngài thấy con gà Nó nó vung cánh lên Và nó ngáy o o Thì ngài đi về Ngài vui mừng Ngài chạy vô trong phòng của ngài Ngài thiền định Và sau đó ngài làm một bài kể và Cái bài thơ của ngài như thế này Phong hòa bỏ cái phần tiếng Hán Đọc tiếng Việt cho đại chúng nghe thôi Lò hương bên trước khói vừa tan say khước nhiều về nhạc vấn vương Một đoạn phong lưu thời trai trẻ Chỉ có gia nhân mới hiểu chàng Thường thường á mình làm thơ á Thì phải có gì? Phải có tri âm Người ta hiểu được cái ý thơ của mình Có nhiều khi mình làm thơ Mà người ta không hiểu bài thơ mình nói gì hết Mà người nào hiểu được bài thơ của mình Thì mình người đó gọi là gì? Tri kỷ Tri kỷ và tri âm của mình Là người đó hiểu được mình Thì ở đây có bài ví dụ như thế này nè Ở đây á Tại sao nói là cần Cô Tần kêu Tiểu Ngọc Nguyên Vô Sự Trong Phật Pháp á Nhiều khi mình nói Một vấn đề Nhưng mà thật ra Cái thâm sâu á, mình phải nhận Chiều sâu ở phía dưới và Ví dụ như ở Việt Nam mình á Nếu mình rầy con của mình Mà nó lo nó ngủ trưa nó không dậy á Mình vô mình nói sao Mặt trời đứng sao rồi Câu dính dáng gì Chuyện ngủ nghỉ gì đâu Nhưng mà mình hiểu không Hiểu ý ba mẹ này mình á Ngủ tới trưa mới dậy Phải không Thì ở đây cũng vậy Những cái câu nói mà các mình Nhiều khi mình nói Có vài ví dụ như thế à, à, Gà gáy rồi Thì người ta đâu có nói giờ giấc gì với mình Nhưng mà ở đây muốn nói tới gì Nói tới thời gian à, Nói tới cái chuyện mà đã đã xong rồi Cũng như thế Trong cuộc sống của chúng ta Nếu chúng ta có đủ chánh niệm Thì bất cứ việc gì nó xảy ra trong cuộc đời này Nó đều là cái bài học nó đều là cái sự tỉnh giác cho mình nhiều khi thấy việc này mà mình ngộ ra việc khác thì phước hòa kể để chúng nghe có một hôm phước hòa ngồi trên xe thì thường thường mình đi thì người ta lái người ta chở mình đó, thì người ta đậu xe đó thì bên này một chiếc bên này một chiếc thể lõm nó còn cái giữa đi ta quẹo vô ta đậu thì khi mình ta đậu xe vô á có lúc đậu ngay mà có lúc đậu méo xẹo à khi mà mình đậu méo như vậy Mình đi xuống á Hồi hợp không? Hồi hợp lắm Trời ơi đậu dẹn biên thằng bên nó quẹt xe mình không ta Biết nói vậy Mà không chịu bước lên chiếc xe Chỉnh cái xe mình lại Nếu mình tự thấy tại sao người ta đậu ngay Mình đậu méo Mà mình đậu méo á Mình biết méo Mà mình không sửa cái méo đó Mà mình lại cứ bỏ mặt như vậy Thì một lát á Người ta mà có quẹt xe mình Trầy xe mình Thì đó cũng là chuyện bình thường thôi Mà có nhiều khi bước xuống xe Thấy người ta đậu như vậy Vẫn nói trong bụng Thậm chí nói ra tiếng Chà đậu kiểu này Anh bên này quẹt mình không Vậy mà không sửa Có phải là mình biết mà không sửa không Mình có thường vậy không đó. Mình cũng thường như vậy thôi Biết mà đâu có chịu sửa Cho nên hồi xưa có một vị thiền sư mới hỏi đó Con chó có Phật tánh không Thì cái vị kia mới nói có Thì ông hỏi nếu nó có Phật tánh Nghĩa là có trí giác Có sự hiểu biết Thì tại sao nó không lựa một cái thân tướng nào cho đẹp Mà nó lựa chi cái bộ lông Xù xù xấu quắc chui vô vậy Nếu nó có hiểu biết Thì tại sao nó không chui vô cái thân đẹp Mà nó lại chui vô bộ lông xấu xí này Thì Hòa Thượng mới nói sao Vì biết mà cố phạm Giống mình không Đó Thí dụ, Ngài mới nói á Mặt trăng có bao giờ tròn khuyết không? Có sáng tối gì không? Không Mặt trời cũng không sáng tối gì cả Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy mặt trời Không thấy mặt trăng là vì cái gì? Vì cái gì nó che? Mây nó che Thì cũng như thế Tâm mình là luôn luôn sáng Không bao giờ tròn khuyết tối Sáng gì cả Nhưng mà cái gì che cái tâm thiện lành của mình? Cái nghiệp mà cái nghiệp đó là cái may đánh may đó, mình biết cái đó sai mà mình vẫn làm. Ví dụ như cái ta đang trộm, đó, đi ăn trộm nhà người ta biết biết sai không? Nếu không biết làm sao rình rập Nếu không biết làm sao đi lén lút? Nếu không biết làm sao có quẹo coi chùa viên ngộ không có cam ra gắn chỗ nào? thí <cười> dụ vậy nó biết nó biết cái sai cho nên nó mới đi lén lút, nhưng mà nó vẫn làm phải không nào? mình cũng vậy thôi. Nhiều khi mình biết Chửi khẩu nghiệp mà kệ tức quá Chửi thì tính xăng <cười> Mình biết làm cái đó là trật đó Làm việc đó không đúng Thì cũng như thế Cho nên Quý vị nhớ là trong nhà Phật đôi khi mình thấy một cái việc đó Mà mình phải Hiểu được cái thâm ý Cho nên người xưa thường nói Thánh ý cao thâm phàm tâm nan trách. Cái ý của các bậc cao xa đó nó, nó thâm sâu lắm Cái tâm phàm mình đó, khó lường được cái tâm đó Và Cho nên mình không có biết ai như thế nào mà mình đem mình so lường Vì vậy cho nên mình thấy ai làm việc gì Khoan vội, phê bình, lên án Mà chúng ta phải biết dừng lại để nhìn công việc người ta làm Kéo mình phạm vào cái lỗi không biết mà vội phê bình Mà khi cái việc đó mà nó Mình phê bình Mà mình đi tuyên truyền cái điều sai Thì có phải là mình tạo nghiệp không Rồi mình ngăn chặn người khác khỏi cái tâm thiện lành không Cho nên không nên. Cho vì vậy cho nên cuộc đời này cũng vậy Thí dụ thôi Ở trong nhà thiền Nó có cái cái cách như là, ví dụ bây giờ đại chúng đang ngồi thiền vậy ha Thì có cái người đó không ngủ gục Không ngủ gật á Thì cái thầy mà đi giám thiền á Mới cầm cái cây á Vỗ trên cái vai của cái người ngủ cái bóp Nhưng mà cái anh bị đánh cái bóp á thì cái anh kế bên làm gì? Anh tỉnh. <cười> Tại vì anh nghe cái bóp kế bên là <cười> ở lạng quạng là ảnh bị cây nữa. Phải không? Cho nên ảnh phải lo, cho nên cái đó đó tỉnh một người nhưng mà tỉnh tất cả. Thì cũng như vậy, mình thấy một cái khổ của một người thì mình biết cái khổ này nó cũng sẽ giống như mình nếu mà mình không có tỉnh thức kịp thời. Thì ở đây Phá Hoà cũng muốn nói cho đại chúng Để thấy được một cái cách khai thị Của chư tổ ngày xưa Nhiều khi các ngài lấy một câu chuyện nào đó thấy không? Nhiều khi á Mình nghe được cái tiếng hô Mình nói Anh hiểu được câu chuyện không Nói dạ con hiểu Nhưng mà anh đâu có biết rằng Nếu mà người nào xung quanh đó đó Mà người ta nghe cô Cô thiếu nữ đó cô, cô Tiểu ngọc tiểu ngọc Thì ta chỉ biết vậy thôi Nhưng mà ai là cái người nhận ra cái ý của, của, của, của bạn gái này Cái anh bạn trai đó Có phải vậy không Mình cũng vậy Nếu mà mình cùng một cái tâm Thì nó cùng một cái chỗ đó Cho nên Cái chỗ giác ngộ á Nó không có thể nào mà mình chỉ được Tùy theo mỗi người Pháp Hòa ví dụ như trong đoàn kỳ này Đi với Pháp Hòa qua bên Hàn với Nhật Chuyến này đó, là hơn 60 người à, Thì Các vị đi Và không ai á, Có một cái cái tâm ý là Muốn gọi là Bắt buộc là phải đi chơi gì Lúc đầu biết rất rõ Đây là một chuyến đi hoàn pháp của thầy Nhưng mà xả, nếu thầy đi một mình Thì uống Sẵn dịp thầy dẫn quý vị đi theo Để Có một cái chuyến đi Thăm viếng các chùa ở Hàn Quốc và mình mở mang được cái hiểu biết của mình về những cái văn hóa Phật giáo các nơi và các vị mọi người ăn mặc cũng bình thường tại vì đây là sao không phải là một chuyến đi du lịch bình thường đây là một chuyến đi tâm linh hoàn pháp và hành hương như vậy thì khi đã hiểu được điều đó hôm qua quý vị có một ngày đi thăm viếng như hôm trước kia Còn ngày hôm nay và ngày mai thì hai ngày này ở trong chùa hoàn toàn. Đâu có ai phiền hà gì đâu, tại vì tất cùng một cái hướng đó rồi. Cũng giống như sáng nay nè, Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, thì đại chúng cũng biết rằng Pháp Hòa có một buổi sinh hoạt ở đây, chứ quý vị sẽ đổ về đây cùng một cái hướng đó. Cho nên ai có kêu gọi gì cái tiếng đó, nhưng mình phải biết rằng tất cả cũng chúng một hướng thôi. Bây giờ nói qua cái chuyện tu tập nữa. Ví dụ lỡ trong cái thời gian tổ chức ai đó có một cái lời nói khó nghe đối với mình, hay thậm chí họ quyền quy nghi đối với mình. Đừng có dính cái đó. Chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh, mình phải biết rằng một lời nói khó nghe này, một hành động quyền quy nghi này chẳng qua là muốn bội việc nó đi vào cái khuôn khổ nó tốt thôi. Đừng có đừng có gì cái câu nói đó đừng có vì cái tiếng đó mà rồi chúng ta không thấy được cái chính chúng ta muốn làm, quý vị hiểu ý không? cho nên á, từ đó mình mới thấy một câu chuyện rất đời, đúng không? nhưng mà với cái nhìn của người đạo thì nó là sao? nó đem lại cho mình nhiều cái ý nghĩa thông sâu. còn nói nói theo nhà thiền là gì? cái chỗ truyền đạt của đạo không có dùng ngôn ngữ lời nói, giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự. Ngoài cái sách vở ra, cái này là truyền riêng phải không? Không có lập thành văn tự gì hết mà tự mỗi người phải cảm nhận. Cho nên trong chú Đại Bi á, quý vị thuộc chú Đại Bi phải không? Nam mô Hắc ra Đắc Na ra thì trong đó có một câu là Tát bà Tát bà. Nhớ không? Đó bà Tát bà thì Tát bà Tát bà nghĩa là vì việc lớn đừng quan trọng chuyện nhỏ. Phải không? Vì cái đại sự đừng quan trọng tiểu tiết Thì khi ai đó lỡ làm việc gì Bực Sắp sửa là mình buông rồi đó Mình biết là tác bà, tác bà <cười> Nghĩa là Mình phải vì cái việc chung Còn cái việc này là việc nhỏ Cho nên lỡ cái người đó Họ có một cái lời nói với mình Thì nhớ nói với mình Chỉ hướng đàn lan, nhận đắc thân. Nghĩa là Anh này lên tiếng như vậy Anh, anh nói hung hổ như vậy Chẳng qua anh muốn việc tốt hơn Và thưa đại chúng trong cuộc sống mà Pháp Hòa thường suy nghĩ như vậy Đôi khi mình quyết định mình làm việc đó rồi Tự nhiên ở đâu ai sen vô Làm ngước lại hết trơn Pháp Hòa suy nghĩ bây giờ Mình đi ra, mình nói gì Nếu tôi đã quyết định chuyện này Không ai được thay đổi Mà ngã, ngã cái bản ngã của mình rồi cái nếu mà mình muốn bào chữa là để cho cái ngã mình nó vững chắc chút nữa nó tối là trụ trì tôi quyết định là phải nghe rồi cái ngã nó bự ra thêm chút nữa phải không thì cái đó nó hư chuyện thôi bây giờ phật và suy nghĩ thôi người ta làm vậy người ta cũng muốn, muốn đẹp muốn tốt thôi chẳng qua cái đẹp của người ta nó không hợp với cái đẹp của mình <cười> có nhiều khi mình thấy như vậy là đẹp mà người kia phải dặn thêm khác vô nó đẹp cái nó thấy kẻ lương mình thấy kẻ lương là tại mình Cái nhìn của mình là mình thích cái cái, cái mót này Nhưng mà người kia ta thích cái kiểu kia Cho nên mình thấy được như vậy rồi á Thì cái sự tu tập mình nó qua được Mình nhận ra được cái âm thanh đó Cho nên thưa đại chúng Trong cuộc đời Trong đời sống hàng ngày của chúng ta Không lượng là chuyện tu hành Trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi Bất cứ cái việc gì nó xảy đến Thì quý vị chỉ ngớ rằng á Cái này nó xảy ra Nó cũng có duyên do Chứ không phải Mà nếu mà chúng ta nhận ra được Thì chúng ta sẽ tìm ra cho mình Được một loán thoát Một cái sự tôn không, và Ví dụ một hôm nào đó Sau gần đây cả tháng nay Mình hay bị mệt hoài Đó là tiếng nói của sức khỏe mình Nó nói cho mình biết là Mình không xong nữa. Thì mình phải đi khám bác sĩ Tức là đánh lên một cái tiếng đó Để cho mình nhận ra một cái âm thanh nào đó Từ trong cái sức lực của mình Thì nhờ mình đi khám bác sĩ Nhờ nó mệt nó lên tiếng vậy đó Có nhiều cái bệnh nó không có lên tiếng Nó âm thầm nó quánh mình một cái Nên mình tơi bời luôn à, không? Giờ là Nếu mà nó có một cái signal à, Tiếng Mỹ gọi là những cái dấu hiệu gì đó Cái signal nào đó Thì mình sẽ hiểu được rằng Mình nghe được cái âm thầm đó Nghe được cái tiếng đó Để chúng ta nhận ra được một vấn đề Thôi thì hôm nay Ngày viên ngộ À, thiền sư đó ngày ngộ cái chỗ là tại sao con gà nó ngáy, nếu con gà nó nó nó gáy lên mà mình cũng có thể hiểu được, anh nghe tiếng gà gáy, nếu mà mình chỉ nghe bình thường là tiếng gà gáy, nhưng nếu cái người mà người ta biết về giờ giấc thì nó nói như sao, sáng rồi, trưa rồi, vân vân, ở trong chùa, ở Việt Nam ở làng xóm mình hồi xưa đó, nghèo đâu có đồng hồ đâu. Mà ở mỗi làng có một cái chùa Thì người ta dậy người ta đi buôn bán Bằng cái tiếng gì Tiếng chuông chùa Thể nghe chùa mà đổ chuông là biết bao giờ sáng rồi đó Phải không Nếu nghe chùa mà đổ chuông là biết bao giờ sáng Ở Việt Nam mình không phải nhớ hồi nhỏ Mỗi lần mà trên đài phát thanh Họ phóng thanh lên Phải không Đây là đài tiếng nói Phát thanh từ làng sống gì đó Là biết mấy giờ à, 6 giờ 5 giờ gì đó Ai mà đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng chỗ Ấn Độ và chỗ Phật ngồi thành đạo đó Đúng 5 giờ sáng thôi, đúng 5 giờ sáng thôi Là bắt đầu họ mở loa ngay cái tháp giác ngộ bù đăng sa da nâm đà cha mi Là mình biết 5 giờ sáng rồi đó Giờ <cười> ai mà ngủ đâu làm gì mà nghe họ phát cho ông đó biết 5 giờ sáng Như vậy thì cái tiếng đó, cái tiếng phát đó Nếu mà người bình thường, tiếng gì vậy? Nhưng mà nếu mình biết thì cái, mình nhận ra cái tiếng đó để mình nhận ra một cái vấn đề khác. Hiểu không? Hiểu được chỗ đó không? À, thì cũng như thế. Cho nên ví dụ như nè, mình đang gây gỗ dai đó. Theo chị kia lại nói, gỗ dai. Sống ngài chết mài Mà muốn nói gì với mình? Vô thường. Sống nay chết mai ở đó mà hăng mà gây <cười> Thí dụ vậy đó Có nhiều khi người ta nói câu gì đó Nhưng mà mình phải nhận ra được Cái ý sâu ở bên trong đó Người ta muốn nói cái gì với mình Quý vị hiểu không Rồi thì từ đây Quý vị phong Hòa kể cho đại chúng nghe Hai thiền sư viên ngộ Một vị ở Việt Nam Một vị ở Trung Hoa Và thiền sư viên ngộ đó Cuối đời của Ngài, Ngài làm bài kệ như thế này trước khi Ngài mất nè. Đã triệt không công, bất ức lưu kệ, hãy để ứng duyên, trân trọng, trân trọng. Bài kệ là đã triệt không công, nghĩa là người đã thấu triệt được cái đạo lý rồi đó, thì không có kể công gì hết. Mình sống, mình ví dụ như giờ mình làm việc gì, làm hết lòng. Làm triệt để Nhưng mà không có thấy cái công gì của mình hết Tại sao vậy Tại vì Vì thấy được như vậy cho nên Ngài không để lại bài kệ nào hết Gọi là bất Bất tất lưu kệ, Không cần phải lưu dấu một cái gì hết À không cần phải lưu dấu gì hết Vì sao Hãy để ứng duyên Mọi duyên đó là bình thường như vậy Thì sao Ngài trân trọng Đó là trân trọng Trân trọng là sự muốn gỡ gắm cho mọi người Phóng qua đó ví dụ Bây giờ quý vị sống ở đây cũng vậy Mình làm hết tâm của mình Mình bất cứ việc gì mình làm cho ai, Mình không có cần phải ai nhớ công nhớ gì hết Còn mọi việc như thế nào là tùy theo cái duyên phước của mọi người Mình sanh một đứa con ra Chắc gì mình dạy nó được Ngực dù nhiều khi mình uống nó dữ lắm Nhưng mà uống được Đó, cho nên Mình hiểu được cái đạo lý đó Thì nhiều khi mình thấy cái cảnh khổ của người khác Cũng là một cái tiếng vang lên Để tự nhắc nhở chính chúng ta Thì ngộ được như vậy Thấu đáo được cái lẽ đó Thì mình hiểu được tận cùng Của mọi cái vấn đề gọi là viêm ngộ Cho nên á Trong cuộc sống chúng ta Đôi khi mình thấy tại sao hai người nó ta kỳ vậy Mình không phải là người trong cuộc đó, Thì mình mới nói người này kỳ Người kia cục Chứ thiệt sự tới hồi mình hiếu rồi đó, Người nào cũng kỳ ra cả cuộc Chứ không phải người một người kỳ cục không đâu đó, Nếu mà không có hai cuộc cũng đâu có chuyện <cười> Phải không Cho nên á Trách người một Trách ta mười Trong đó có mình Cho nên ngay cả truyện Kiều cũng vậy Thí dụ như truyện Kiều Nếu mà thế gian người ta nghe thì chuyện Trân Tốt Nhưng mà đối với cái người Có cái cặp bát đạo Thì cả một cái tác phẩm truyện Kiều Là một công án lớn Cho đời người chúng ta không, và Ví dụ Quý vị có nhớ hoạn thơ là ai không Hoạn thơ là vợ của ai à, Vợ thúc sinh Mà ghen không Mình có cái máu đó không Cho nên mỗi lần ai nghe mới rồi Quảng thơ lên <cười> Máu quảng thơ Rồi mình có cái tấm nhút nhát Của lúc sinh không Rồi xin lỗi mình cũng có những cái tính Của Kiều Của Tú Bà, của Kim Trọng Tất cả những nhân vật trong truyện Kiều Đều ở trong mỗi Con người chúng ta hết Có những lúc mình cũng Tấm tình mình cũng sao Ít kỷ, thậm chí xấu Như là mã giám sinh Cho nên đó là những Cái chủng tánh xấu Mà tất cả chúng sanh mình đều có Nhưng mà tại mình tu á Thì mình làm cái gì Mình không để nó sinh khởi Mình nhận ra Cũng giống như xin lỗi đại chúng là mình nuôi con đó, Biết con mình đứa nào có tánh nào sao Mình ráng mình kèm nó Mình biết cái tánh nào vậy Mình ráng mình kèm nó Mình không để cho nó bộc lộ cái đó Theo cái thói xấu của nó lớn lên Thì chúng ta cũng vậy cho nên nó quán tâm là gì? Tu mà quán được cái tâm mình là mình thấy được cái tâm của mình. Mà người mà thấy được cái tâm rõ được cái tánh mình đó gọi là, là minh tâm kiến tánh. Mà người minh tâm kiến tánh là người thành phật. Người nào mà minh tâm của mình rõ tánh của mình là mình thành phật. Cho nên cái chữ thành phật là nói gọn. Còn diễn đạt cái đó nhiều cách lắm. Vì <cười> diễn đạt được cái chỗ giác ngộ đó nhiều cách lắm. Thí dụ như bây giờ mình khởi lên một cái tâm sâu biết đó, Tôi đang tham nè Tôi đang sân nè Biết rõ như vậy đó Vì vì quý vị thấy rằng Nếu như bình thường một cái tác phẩm truyện Kiều Mình đọc thì mình thấy trần tục vậy đó Nhưng mà với cái nhìn của người Đạo Thì qua một cái tác phẩm đó Chúng ta luôn lạc được hết Cho nên hồi xưa Cái chuyện uh, Tây Du Ký của mình Có nhiều người cũng lên án Cái bộ bộ truyện đó nói là bài xích Phật giáo rồi Thế này thế kia Tùy mình à. Trên hồi nhỏ bà nhớ có câu này Ba cô đội gạo đi chùa Một cô yếm thấm Bỏ bùa sư đeo Sư về sư ốm tương tương Ốm lăn ốm lóc Nên sư trọc đầu Mình nghe câu chuyện đó Mình cũng nghĩ người ta đang chăm biếm người tu đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ vậy Cái tự nhiên mình bực dù họ có cố tình châm biếm người tu nhưng cái bài thơ đó lọt vô tay người tu thì mình sẽ quá dạy cái quán kết với họ ba cô đội gạo đi chùa một cô yếm thấm bỏ bồ sư đeo đó là cái tấm bình thường của chúng sanh phải không rồi sư lỡ có thương cô đó sư về sư ốm tương tư cũng là chuyện bình thường vì sư cũng là người chứ sư gỗ đá gì đâu mà không ốm tương tư Nhưng mà có, có hay cái là Ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn tu Tại vì ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu Mà trọc đầu thì nghĩa là còn Còn, tu. còn nếu mà sửa lại là Ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời Cái này chịu để chống hết Không còn gì để nói Như vậy Người ta dục cho mình một viên thuốc độc Nhưng mà vô tai của người tu Thì độc dược biến thành cam lộ Cho nên ngũ bát danh quan âm á, Lại ngũ bát danh quan âm á, 500 danh hiệu quan âm Trong đó có một câu Nam mô sử độc dược biến thành cam lộ tương Nghĩa là khiến tất cả độc dược này Trở thành ra chất cam lộ Ngài Huyền Giác nói này, Tùng tha bán nhậm tha phi Bả hỏa thiêu thiên đồ tử biệt Ngã văn khắp tợ ngã văn khắp tở ẩm cam lộ tiêu dung đố nhập bất tư nghi thì kệ cho người ta phỉ bán mình tùng tha bán nhậm tha phi người ta muốn phỉ bán mình muốn nói tốt xấu gì vậy mình giống như cầm cái đuốc mà đốt trời vậy thôi á bả hỏa thiêu thiên thiêu thiên là đốt trời đồ tự bì những cái tàn đó nó rớt xuống nó nó phỏng da của người ta bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì Ngã văn khắp tợ ẩm cam lọ Mình có nghe đi nữa Cũng giống như là mình uống nước cam lọ Tiêu dung đố nhập Bất tư nghị Dung hết Ôm hết gom hết Bất tư nghị không có cái gì mà lường được hết Cho nên đó Người ta chửi mình Mà mình không phải như vậy Thì tự nhiên nó bình thường Còn mình nói nóng như vậy Nghĩa là mình giận rồi đó Mình giận mình là vậy rồi đó cho nên đó người ta quăng cho mình một cái độc nhưng mình biến cách, mình biến chế. Quý vị thấy ở đây nè, cái gì họ cũng có thể làm ra kim chi hết. Mới đầu ai không biết á, tưởng đâu kim chi chỉ là làm một loại cải thôi. Thì mà qua tận xứ hàng mới biết là dưa leo kim chi, củ cải kim chi, à, cái gì cũng kim chi được, có phải không? Thì mình cũng thế thôi, mình cũng có một chai gia vị của chánh niệm của tỉnh thức Thì bất cứ ai đưa cái gì vô mình, mình mình pha chánh niệm tỉnh thức vô thì tự nhiên cái đó nó biến thành ra Pháp tu tập hết cho mình. Được không? Mà cứ như thế mà mình quán cho đến một ngày nào đó tất cả cái chỗ tỉnh của mình đó, đụng đâu mình nhìn mình cũng thấy. đều là sự giác ngộ hết. Thì gọi là viên, viên ngộ. Nhìn lá vàng cũng đẹp, nhìn lá xanh cũng đẹp. Quý vị biết cái bài cái bài đây là tịnh độ đó không? Buột là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, thở vào hoa nở, thở ra trúc lay, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Mình thấy một lá vàng nó rơi. Bất cứ cái chỗ nào nó cũng đều diễn được cái bài pháp vô thường tu tập. Thí dụ mình thấy lá vàng thì mình thể quán được vô thường không? Và duyên sinh Duyên sinh là gì? Ngộ ha. Trời ấm cho lá nó xanh, trời chuyển lạnh cho lá nó vàng. Cái đó rơi xuống đất cho nó biến thành phân bón. Mình thấy cái cây trụi lơ mình tưởng nó chết, nhưng mà không. Năm tới đủ duyên ấm, nó lại trổ ra lá. Vì vậy thấy nó chết mà nó không thật. Chết chẳng qua là đủ duyên để nó ẩn như vậy, rồi đủ duyên năm sau thì nó hiện. Phải không? Cho nên đối với Phật tử Phật không có chết Phật chỉ thị hiện thôi Phật Bây giờ Phật không còn ở thế giới ta bà của mình Nhưng Phật đang ở một quốc độ nào khác đó Để làm cái công việc của Ngài Cha mẹ mình cũng không có chết Chết cơ thân tướng thôi Tại vì mình sanh trong cái thế giới này Thì mình đi theo cái chu kỳ là Một khoảng thời gian nào Thì cái thân xác này nó phải già Nó bệnh, nó rã ra Rồi quý vị thấy không Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? ân diệu vô cùng. Đó từ cái chùa hạng giờ thành cái chùa Việt. <cười> Đó, cái gì mà do mình thôi. Có phải không nè? Thì thôi thì hôm nay pháp hoài chỉ muốn thưa với đại chúng á, ngộ là tỉnh thì bất cứ việc nhỏ nào chúng ta tỉnh từ nhỏ, bất cứ góc độ nào mình cũng tỉnh được hết cái mình gom lại thành viên ngộ Chứ đừng đợi tới chỗ mà nguyên cục mới ngộ <cười> Ngộ từng giây phút Ngộ từng vấn đề Thấy lá vàng ồ Lá vô thường lá xuống à, Có một vị đi thiền hành đó. à cái gì Một chiếc lá vừa bay Một chiếc lá vừa rơi Bay đẹp cả phương trời Lá về ôm đất mẹ Rồi lá lại lung hồi Tức là lá biến ra thành phân bón Nuôi dưỡng cho tiếp tục những cây khác Đấy không? Xuân hạ thu đông bốn mùa đắp đổi với nhau Nguyên đấy. Bây giờ mưa nó rơi xuống Mà đủ cái khí lạnh cho nó thành ra gì? Tuyết Rồi nước Nóng bốc hơi lên Thì gọi là mây Mây rơi xuống làm Khi nó rơi là mình kêu mưa Xuống tới đất kêu Nước, múc để một nồi bỏ rau vô kêu canh <cười> Để vô trong cái kia gọi là trà Pha miếng đen đen kêu cà phê Nhưng mà cũng là Nước Rồi bây giờ nước mà người ta đi tiểu Nó đổ ra cái cái cống chính Rồi nó lọc nhiều lần Nó đưa vô trong city cho mình xài Kêu là nước Sạch, nhưng mà sạch từ đâu từ Cái chỗ dơ Vậy bát nhã tâm kinh gọi là bất cấu Bất tỉnh là đúng rồi chứ gì nữa Anh với con mắt bình thường của anh nhìn Anh có sạch có dơ Nhưng với người tệ giác ta nhìn Cái sạch với cái dơ này nó cũng là một thôi Tại qua là lọc nhiều Rồi bây giờ cái nước mình cho là sạch nhất Như là cái nước đang uống đây Bây giờ tại mình không thấy thôi phải không Chứ nếu mà đưa ra cái kính hiển vi đó Thì trong này có vi khuẩn không, có vi trùng không Có Vậy thì trong cái nước sạch vẫn có cái dơ yeah. Trên con người sạch Dơ không Ôi, nó sạch lớp bỏng thôi <cười> Cho nên ngày Ngày Hư Vân mới gọi Đây là cái đải da Cái đẩy, cái túi đựng đồ dơ Chẳng qua là một cái lớp mỏng Khúc Rồi mình khéo spray Xịt lên <cười> Đủ mùi thôi chứ còn thiệt sự ra Cái này chỉ là cái Cái mà chúng ta khỏa lắm Chứ không có gì hết Mình thấy được như vậy đó thì tỉnh ngộ từng giây từng phút, cái chỗ và muốn nói là chỗ đó. Chỗ và muốn nhắc đại chúng là nếu người Phật tử có tu tập bất cứ cảnh duyên nào cũng đều là cảnh duyên để mình ngộ hết, tỉnh hết, nhận ra được các pháp hết. Vậy thì hiểu được cái chỗ đó rồi thì mình là một Phật tử viên ngộ. Thôi, sáng hôm nay mình sinh hoạt vậy thôi ha. Rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không? Thầy hát cho đệ tử nghe bài Rồi, bây giờ thầy sẽ mời đệ tử lên hát cho thầy nghe trước bây <cười> giờ phát hòa tập cho đại chúng hát bài Thu Đẹp đã về rồi <cười> Một lá ngô đồng Trang ơi hò tại mình sắp mùa thu rồi đại chúng học để mai mối mùa thu mình lên trên chùa mình hát ở đây mùa thu là phong hòa nghĩ là sẽ đẹp lắm đó à, một lá ngô đồng rơi có hay chăng người ơi một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi lờ lững trên trời cao tức là cái lá nó bay lờ lững trên trời cao chiếu lên nước hồ xanh lờ lững trên trời cao mây bạc còn dịu thầm rồi Hai ba một làn vô đồng ơi có đây chăng người ơi một làn vô đồng ơi thúù đẹp đã về rồi làn mây trên trời Lỡ lửng trên trời cao Chiếu lên nước hồ xanh lờ lững trên trời cao Mây bạc còn dịnh thành Bài còn mấy đoạn mà thôi Vì học đoạn cuối nữa thôi Học tu tắc <cười> Niềm thương trong lòng tôi Thắm tươi không nhạt vai Niềm thương trong lòng tôi Thù đẹp vần không phai. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi phù đều bâng khoang phai. Đây là bốn câu cuối mà Hòa Hòa rất là thích, niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi Thu đẹp vẫn còn hoài Và khi mình hát Và mình cảm được Và mình mình mình thấy được cái điều đó Tự nhiên mình sẽ tưới tẩm Cái cái tâm từ bi của mình Ở trong mình Con người mình nó có hai Phần Một là xấu Hai là thiện Thì nếu mình thường ngày Mình tưới cái thiện Thì cái xấu nó sẽ giảm Cho nên mình nên Có những cái bài hát Hay là những cái câu mà nó tưới tẩm được cho cho bản thân mình Và khi mình hát lên mình thấy nó có một cái gì đẹp Và mình cảm được cái đẹp nó Tự nhiên con người mình từ từ nó sẽ đẹp Và nó sẽ đầy cái tâm từ giống vậy Thôi thì hôm nay trước hết là chúng con xin cảm ơn Thầy trụ trì, Thầy Tường Thanh Đã có lòng tổ chức buổi sáng sinh hoạt hôm nay Để cho quý đồng hương Phật tử ở Sài ở vùng này à, về đây để mà thăm chùa và tham dự đặc biệt là phái đoàn à, từ ở bên Canada, từ ở Mỹ sang đây và sáng mai được thăm chùa à, xin à, chúc nguyện cho thầy à, sức khỏe được minh trường, à, chân cứng đá mềm để à, thầy à, tiếp tục à, thắp lên ngọn đèn à, Phật pháp À, đặc biệt là của Phật giáo Việt Nam Ở tại xứ Hàn Quốc này à, Cầu nguyện Đức Quang Âm Đây là Đức Quang Âm Tam Thân à, Tam Thân tức là Ba Thân Tượng trưng cho Bi Trí Dũng Mà Bi Trí Dũng là Ba Đức Tấm Của một người sống ở đời à, Cũng như là Đạo Bi là tình thương Trí là trí tuệ Dũng là sức mạnh Là cái sự kiên cường Cái sự dũng mãnh của mình Thì à, Cũng tượng trưng cho Phật Pháp Tăng Phật là Bi Trí là Pháp Dũng là Tăng Thì bức tượng tâm thân này Được uh, chế tác Ở tại Tu viện Tây Thiên Và sau này mình cũng làm ra thành cái mẫu này Và hôm nay đến thăm chùa uh, Viên Ngộ Có quà 4 lời tặng Thầy Bức tượng này Để như là một kỷ niệm Có thể là 100 năm sau à, Ai đó tìm tới vùng này Nó, thầy Tường Thanh và Thầy Pháp Hòa đã từng gặp nhau <cười> <cười> yeah. Đây là cái um, phần uh, tịnh tài cúng dường Do quý vị trong đoàn uh, gửi đến Để cúng dường ngôi Tam Bảo ở đây Ê, Mong rằng uh, Thầy hoan hỷ uh, uh, mẫn nạp Để cho tất cả quý Phật tử trong đoàn hành hương Được ân chim công đức Cũng như được kết một chút duyên lành Ở cái xứ uh, Kim Chi này Rồi mai mốt mình có dịp mình qua mình có Kim Chi ăn <cười> Rồi xin uh, Thầy có lời gì phát biểu trước khi hướng không? Được rồi Thôi thì nếu mà quý vị không có câu hỏi Thì chúng ta hồi hướng Và sau đó chúng ta có chút thời gian Để chụp hình lưu niệm nha Rồi uh.